Các anh em nhớ Chào mừng mọi người đã quay trở lại Với kênh đọc truyện của lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục Đến với series Kiếm Tiên Kỷ Hoa chương Người này rốt cuộc lai lịch là gì Ở phần trước thì nhưng ta đã biết Ở bên phía coi như là vệ danh thần Đã chơi bẩn khi mà cho chiến trường Gọi là thay đổi nghiêng về phe họ Tuy nhiên thì tần chủ tế là người xuất sắc Cho dù có thay đổi kiểu gì Thì đối thủ của nàng cũng chết Đấy là Thủy Thần vệ Ngoài ra thì đối thủ của Lâm Bắc Thần có vẻ như là một người quen thuộc khi mà đã đánh đối thủ nát bét rơi xuống biển rồi nhưng mà đối thủ lại quay trở lại và mạnh mẽ hơn xưa. Lúc này thì cái mặt nạ đồng chóc ra và Lâm Bắc Thần đã nhìn ra người đó là ai. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến công điện nghiệm thần này kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Cùng lúc đó thì trong kết giới thần dụ tướng chiến số 6, cái đồ con lợn nhà ngươi, thế mà còn chưa chết à, còn sống quay về luôn. Lâm Bắc Thần vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và bất ngờ thốt lên Bởi vì đối thủ thần bí xuất hiện trước mặt hắn chính là Chu Bích Thạch Vốn phải táng thân trong đại dương bao la bát ngát Ở trận chiến trên biển 4 ngày trước mới đúng Chỉ là Chu Bích Thạch có bây giờ so với trước đó khác nhau ở chỗ Huyền khí điện quang vốn là màu tím Thì bây giờ lại hóa thành màu xanh xám Áp lực cường đại so với trận chiến với Đinh Tam Thạch ngày đó càng thêm phần khủng bố Cùng là một khuôn mặt nhưng không biết tại sao lại mang tới cho Lâm Bắc thần một loại cảm giác nghiền ép vỡ vụn, chắp vá lung tung giống như đổi thành một người khác vậy chết ư giọng nói của chu Bích Thạch vô cùng quái dị đúng là ta đã chết ta đã nếm trải qua mùi vị của cái chết loại cảm giác đó chỉ có người từng chết một lần mới hiểu được giống như hãm sâu vào trong đầm lầy không thể nào thoát khỏi lôi điện màu xanh xám ngập trời sôi trào mãnh liệt trong phạm vi trăm mét nó hóa thành đại dương lôi điện mênh mông dường như có thể thồn phệ tất cả hắn nhìn chằm chằm vào lâm bắc thần hơi mỉm cười có vẻ dữ tợn không nói nên lời đến đây trải nghiệm một chút cảm giác đó để ta giúp ngươi nhanh phát chế độ nghe bgm của ta lâm bắc thần không dám lơ là trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ lập tức bật lên nét a cloud music và phát bài hát nỗi trống vắng vô bờ âm thanh của chế độ nghe này chỉ có mình lâm bắc thần có thể nghe được cùng lúc đó hắn không chút do dự thôi động nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật Bởi vì không cần e ngại khi thi triển huyền khí hỏa diễm, cho nên hiệu quả lúc này là cực kỳ mạnh mẽ. Bỏ qua tất cả các lần thi triển trước đó, ngọn lửa màu bạc sông thẳng lên bầu trời, hừng hực nóng cháy như một cái hỏa lô, trong mưa hồ có thể đối kháng với điện quang xanh xám ngập trời của chú Bích Thạch. Chỉ có dựa vào thân phận nam tử trùm đầu bằng quân xịp, Lâm Bắc Thần mới có thể thực sự phát huy toàn bộ thực lực của bản thân. Ngân diễm sông thẳng lên bầu trời dữ dội như thần lô, nghịch huyết hành khí Lại có BGM của NetA Cloud Music, áp lực huyền khí của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt từ cảnh giới tông sư cấp 1, trực tiếp vọt tới tông sư cấp 3. Cộng thêm với lực lượng nhục thân cường đại vô địch, khiến cho chiến lược của đã vượt qua cảnh giới để bước đến một trình độ khủng bố. Nếu như người đã quen thuộc với mùi vị của cái chết đến như vậy, vậy thì thưởng thức thêm lần nữa đi. Lâm Bắc Thần cong người bật lên cơ thể như sau băng vung ra một quyền, ngân diễm như dòng, thoát quyền đánh ra, gầm gừ lao về phía chú Bích Thạch chu bích thạch nhanh nhạy lẩn tránh ông ta chìa tay ngắt một cái trong lôi điện mênh mông bát ngát kia ngắt xuống một đoàn điện quang màu xanh xám đoàn điện quang đấy hóa thành lôi điện chi kiếm li ti nhảy nhót giơ kiếm chém mạnh ra một kiếm này dẫn động chư thiên lôi đỉnh, giống như thiên hà đổ ngược xuống uy lực siêu tuyệt cuốn về phía lâm bắc thần ý chí của lâm bắc thần cứng như thép trong đôi mắt quán đang điên cuồng thiêu đốt chiến ý thôi động ngọn lửa không hề né tránh mà nghênh đón sấm sét đầy trời kia hòa diễm bạc sắc à, bạch sắc và sấm xét đụng vào nhau ầm uhm. biển lôi điện bị con ngân lòng đụng cho vâng ra lâm bắc thần cố gắng chống đỡ việc lôi đỉnh xâm nhập vào cơ thể hắn nhanh chóng lao đến trước người chu bích thạch quyền ấn liên tục vung tới như hàng vạn sao trời sụp đổ chu bích thạch mang theo nét mặt quái dị kiếm kỹ tuôn trào sau đó giơ thanh kiếm trong tay để ngăn cản ầm uhm. giơ mấy quyền kia trường kiếm do sấm xét ngừng tụ lên bị quyền trưởng đập vỡ lâm bắc thần thế như hổ cuốn mãnh liệt cuốn quít vào nhau trong lòng chu bích thạch vô cùng ấm ức ngay cả trường kiếm được vô số sấm xét ngưng tụ của ông ta cũng bị lâm bắc thần phá vỡ cho dù dùng tu vi võ đạo đại tông sư hóa lành huyền giáp khải giáp lôi đỉnh ngưng kết trên người cũng sẽ bị quyền diễm ngân sắc kia một kích đánh tan lực lượng quyền kình bao la khủng bố không ngừng ập vào trong người ông ta người này rốt cuộc có lai lịch gì đây tại sao huyền khí ngân quang quán lại có thể khắc chế được thuộc tính lôi điện của mình mặc dù mất đi tử điện thần kiếm nhưng ngày nay mình đã nắm giữ lực lượng của sấm sét những thứ thần linh ban thưởng tại sao lại không chống đỡ được một kích như vậy sự phẫn nộ trong lòng chu bích thạch lúc này khó mà hình dung nổi <cười> cảnh giới huyền khí của ông ta cao hơn rất nhiều so với lâm bắc thần nhưng bởi vì tính quỷ dị của huyền khí ngân quang kia cùng với lực lượng nhục thân như là khủng thú ma long của đối phương hai thứ cộng lại với nhau khiến ông ta rơi xuống thế hạ phong tuyệt đối Mấy chiêu giao thủ qua đi, Chu Bích Thạch chỉ cảm thấy cơ thể trọng sinh này mơ hồ có dấu hiệu bị tan vỡ. Không được, ông ta không thể thua được. Cái cảm giác từng chết này khiến ông ta không muốn nếm thử thêm một lần nào nữa. Thần, trợ giúp cho ta. Trong lòng ông ta gào lên, toàn bộ lực lượng của kết giới chiến trường thần dụ bắt đầu điên cuồng tuôn về phía Chu Bích Thạch. Cường độ huyền khí của Chu Bích Thạch cũng theo đó ào ào tăng vọt. Lâm Bắc Thần cảm nhận rằng không thể cáo giải thêm nữa hắn lập tức đưa ra quyết định tải xuống tử điện thần kiếm từ trong baidu netdisk trường kiếm kêu lên ông ông hỏa diễm ngân sắc điên cuồng rót vào tử điện thần kiếm thanh thần kiếm cấp bậc linh khí này vốn thuộc về chu bích thạch sau khi được sư nương vớt ra từ trong biển liền ban cho hắn nó có thể thừa nhận được lực lượng tinh thần nhỏ nhoi màu bạc kia đây cũng là binh khí duy nhất có thể thừa nhận được đốm lửa tinh thần của lâm Bắc thần tính cho đến ngày hôm nay ban đầu thân kiếm là màu tím hiện tại dưới sự tưới rót của hỏa ngân Đã hiện lên ánh sáng hai màu tím bạc, phù văn cổ lão trên thân kiếm được tái hiện, thanh kiếm hoàn toàn đã bị thôi động. Kiếm quang không rời khỏi cơ thể nhưng lại có tầng tầng kiếm khí xếp ra thành các lớp khí lãng vô cùng thần dị. đây chính là cấm chiêu, đại long diễm chi kiếm. Lâm Bắc Thần muốn tốc chiến tốc thắng vì vậy không tra giấu kiếm kỹ nữa. huống chi trước đoán thêm ra thi đấu giao lưu sơ cấp giữa thiên kiêu, với cấp tỉnh thì vẫn luôn thi triển ra 7-8 phần kiếm kỹ bây giờ thi triển có đại long viêm chi kiếm thì sau đó cũng có thể che giấu việc trong quá khứ cần phải nhanh chóng giải quyết đối thủ để quay về thần điện bằng không năm đại kết giới chiến trường khác nhỡ đâu có phe mình bại trận lộ ra một cường giả bên kia giết vào thần điện thì dựa vào thực lực của tiêu bính cam khó mà chống đỡ được vậy thì lúc đó sẽ là một hồi tai nạn đến lúc đó không thể bàn giao với tần chủ tế một kiếm vung ra kiếm quang màu tím bạc kèm theo tiếng ngâm vang của long ngâm uy lực của đại lòng diễm chi kiếm mạnh mẽ không cần phải nghi ngờ tiếng long ngâm che lấp cả bầu trời kiếm ấn như long như hổ biển sấm sét màu xanh bát ngát kia giống như gặp phải thủy thần bị chia cắt trong chớp mắt nó bị tách ra thành khe hở thật lớn lâm bắp thần vung kiếm tiến công phập kiếm quang lóe lên một cánh tay của chu bích thạch lập tức bị chắn đứt người đồ xúc sinh kia vậy mà giao thanh kiếm này cho ngươi sau khi trải qua sự kinh ngạc chu bích thạch khó nén nổi vẻ mừng rỡ như điên ông ta kinh ngạc chính là uy năng phát ra của thanh thần kiếm nằm trong tay người này hoàn toàn không bằng được uy lực nhiều năm dung hợp uẩn dưỡng của bản thân mình vui mừng là vì <cười> đồ ngu ngươi đang tự đào mộ chôn mình dùng kiếm của ta mà muốn giết ta <cười> loại thần kiếm này đâu phải là thứ mà ngươi muốn dùng là dùng được tử điện thần kiếm còn không mau trở về với ta chu bích thạch ngẩng đầu cười vang tay trái ông ta làm ra một kiếm ấn kỳ lạ huyền quang sắp tím mỏng manh lóe lên trong lòng bàn tay trong tử điện thần kiếm ẩn chứa tam giác ấn ký của ông ta điều này khiến ông ta có thể cướp nó lại trong chớp mắt linh tính của linh khí đâu phải là thứ để người khác tự tiện có thể sử dụng được nhưng mà khi ông ta vô cùng tự tin chờ đợi tử điện thần kiếm bị cưỡng ép triệu hón về bên mình thì chỉ thấy kiếm trước mặt chợt lóe lên sau đó mọi thứ trong tầm mắt đều bắt đầu xoay tròn vùn vụt đây là trong giây phút kinh ngạc khiến chu bích thạch bỗng dưng phản ứng lại cái đầu của ông ta đã bị chấm rụng xoay lên Trời đất quay cuồng, ông ta nhìn thấy cơ thể mình ngã xuống mặt đất phía dưới. Tại sao thử điện thân kiếm lại không chịu sự khống chế của ấn quyết mà quay về? Chẳng lẽ người này thực sự đã luyện hóa tất cả cấm chế trong kiếm sao? Mấy dấu chấm hỏi rất khó giải thích hiện lên trong đầu. Khóa miệng Chu Bích Thạch lập tức lóe ra vẻ tức giận, dùng kiếm của ta để giết ta sao, Đường Họng? Hai mắt ông ta nhắm lại, một cỗ lực lượng tà dị ẩn giấu trong biển lôi điện bị thôi động. Cỗ thi thể vốn tan giã, cánh tay bị chấm đứt Cái đầu bị chám bay, tứ chi vốn đã lìa khỏi cơ thể. Vậy mà lại như có một sợi tơ vô hình kéo móc lại, nhanh chóng tập hợp lại với nhau. Sự việc không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Cơ thể bị chám lìa như con bút bê vải chắp vá kêu lên một tiếng. Nó bắt đầu khâu vá chắp nối lại một chỗ. Người từ cõi chết trở về, chính là kẻ bất tử. chu Bích Thạch ngưng tụ đứng giữa hư không xa xôi, giọng nói càng thêm quái dị, giống như một cái ống bể đã bị ẩm ướt. Ôi cái đờ cờ mờ nhà nó Trong mắt của Lâm Bắc Thần lúc này tí rớt cả ra ngoài. Như thế này rồi mà còn có thể sống lại. Cái này có tính là sống lại không? Tia sáng lóe lên trong đầu hắn, cuối cùng Lâm Bắc Thần cũng hiểu được tại sao ngày đó rõ ràng chu Bích Thạch đã bị sư phụ đánh cho tàn phế rơi vào đại dương, bây giờ lại có thể sống sót trở về. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra cảm giác chấp vá khi trước đó nhìn thấy chu Bích Thạch là từ đâu mà tới. Robot à? Hay là pháp sư tử linh? Dựa sạch 3 năm, chấp vá lại 3 năm, châu bỏ. Ngươi rất thần bí, cũng rất cường đại. Chu Bích Thạch khuôn mặt giữ toạn cười lạnh. Nhưng trận chiến hôm nay đã định trước là chết không có chỗ trôn rồi. Dù cho có được thần kiếm thì cũng khó có thể trở về. Đến đây, từ từ cảm nhận sự tuyệt vọng, thưởng thức mùi vị của cái chết đi. Ông ta lại ngừng tụ ra lồi điện chi kiếm, bắt đầu thôi động sấm sét yông, màu xanh xám tràn ngập cả bầu trời. Gặp được đối thủ kiểu bất tử như thế này đúng là khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng trong giây phút vùng kiếm lên, thì cơ thể chú bích thạch bỗng dưng khựng lại. Ta. Trên mặt của chú bích thạch lộ ra thần sắc hoảng hốt. Sau đó chỉ thấy lỗ mũi của ông ta lấp lánh một tia ngân quang yếu ớt. Tiếp theo hỏa diễm ngân sắc bùng nổ trong cơ thể ông ta. cả người chú bích thạch tự nhiên cháy rụi. khắp cơ thể ông ta đều trào ránh lửa màu bạc. âm thanh cơ thể bị cháy xèo xèo như nướng thịt. cùng với mùi vị vô cùng tanh tưởi bắt đầu bốc lên. không. sự giật mình của chú bích thạch hóa thành hoảng sợ. Ông ta thực sự cảm nhận được bóng ma tử vong lần nữa cuộn tới. Những thần văn bí ẩn duy trì sự bất tử ẩn sâu trong cơ thể, bị quang diễm ngân sắc không biết từ khi nào đã xâm nhập vào sâu trong cơ thể, thôn phệ từng chút một, cơ thể chắp vá kia bắt đầu tan rã ra. Âm hồn đã chết, hãy thành thật quay về, nơi người nên đến. Lâm bắc thần cầm tử điện thân kiếm, mái tóc dài tung bay, sát ý bùng nổ, đốm lửa tinh thần có lực lượng dùng cho việc thanh lọc. Đây cũng là do sau khi hắn từ phần đánh giá nhắc nhở của phần mềm kíp cuối cùng lĩnh ngộ được một uy lực của loại hỏa diễm đó lạc ấn trong tử điện thân kiếm bị đốm lửa tinh thần kia thôn phệ bằng không sao hắn có thể mạnh mẽ đến độ cầm thân khí của người khác đi chém giết đối phương mà loại thanh lọc này có thể khắc chế bí thuật trong cơ thể chấp vá của chu bích thạch giống như là pháp sư tử linh đó thanh lọc thanh lọc toàn bộ tà ác của thế giới âm thanh thịt nướng xèo xèo vang lên cơ thể của chu bích thạch nhanh chóng tan biến da thịt bị thiêu đốt thành tro bụi phiêu tán giữa hư không ngay cả lực lượng trong kết giới chiến trường thần dụ cũng liên tục bổ sung lực lượng ý đồ muốn làm cho nó sống lại cơ mà cuối cùng không có tác dụng gì tại sao lại như thế này chu bích thạch liếc nhìn mặt đỏ biến thái bị quang diễm ngân sắc bao trùm ở phía đối diện trong lòng ông ta dấy lên một cảm giác vô lực và tuyệt vọng tuyệt vọng của trận chiến này so với mấy ngày trước cùng đinh tam thạch càng thêm rõ ràng hơn ngày đó ít nhất thì ông ta vẫn còn một cơ hội Nhưng bây giờ từ đầu đến cuối ông ta đều bị áp chế đè ra mà đánh. Cho dù là sử dụng thủ đoạn trong bóng tối hay là giành được đầu bảng của trận chiến thì tất cả đều không có tác dụng gì hết. Ý thức dần mơ hồ đi. Tại giây phút cuối cùng tâm tính của Chu Bích Thạch đột nhiên trở nên thanh thản. Sống sống chết chết. Công tử à, lời thề năm xưa ta thề với người cuối cùng cũng có thể thực hiện được. Từ nay về sau, ngay cả rơi xuống kiểu U, lạc và hoàng tuyền thì mạng của ta cũng sẽ do người làm chủ cơ thể ông ta bị đốt thành tro bụi cái đầu trôi nổi giống như một ngọn đuốc thắp sáng trong tích tắc cuối cùng của sự sống ông ta đã đưa ra một quyết định một tia ấn ký trong suy nghĩ cường ngạnh xóa đi sự sống của ta kết thúc rồi ha, ha huynh đệ ơi ngươi cũng chém giết tầm mà để sống cho bản thân đi thôi gương mặt tàn tạ kia miễn cưỡng chắp vá ra một nụ cười đến cuối cùng cái đầu của chu bích thạch hoàn toàn bị đốt cháy những làn khói xanh phiêu đãng trong không khí bị kiếm đạo đại tông sư chấn động Trừ phương cuối cùng cũng hoàn toàn vẫn lạc, không còn bất cứ khả năng nào để sống lại một lần nữa. Sấm xét xanh xám tràn ngập bầu trời cũng tản đi. Lâm Bắc Thần đáp xuống một tảng đá ngầm phía dưới. Hòn đảo to lớn trước đó giờ đây trải qua chiến trường đã hoàn toàn chìm xuống. Dưới nước biển đầy ấp kia chỉ còn lại mỗi tảng đá ngầm này. Không sợ, không sợ, mình không hề sợ nước biển. Lâm Bắc Thần im lặng cầu khẩn trong lòng. Định công mệnh vừa nãy lúc đánh nhau thì không chú ý tới bây giờ vừa nhìn thấy nước biển chung quanh lăn tăn rào rạt chứng sợ nước biển lại bắt đầu phát tắc hai chân lâm bắc thần bỗng run lên cầm cập trước hết rời khỏi đây rồi tính tiếp hắn cong người phi lên không trung kế đó thôi động huyền khí lao ra ngoài kết giới bộp Cái đầu quán đập vào màn sáng kết giới như hình chữ đại dán lên đó trời đụ mẹ lâm bắc thần thuận thế trượt theo màn sáng cả người có chút ngơ ngác không phải nói chỉ cần giết chết đối thủ là có thể đi ra khỏi kết giới thần dụ tướng chiến sau Tại sao kết giới lại bị chặn thế này? Tóm. Hắn trượt xuống sau đó rơi vào trong nước. Vù. Ngay lập tức ngọn lửa như đốt mông đít bùng lên, phá cho ta. ầm. Um. Một quyền nện vào màn sáng kết giới. Tóm. Lại rơi vào trong nước. Vèo. Lại nhảy lên. A mở. Hắn vung tử điện thần kiếm để chém đứt màn sáng kia. Tóm. Lại bắn ra rơi vào trong nước. Đùa nhau hả trời. Lâm Bất Thần vô cùng kinh ngạc, thần kiếm cũng không chém được tấm màn sáng này xong, bắt đầu bị trao máy dò. Thật đúng là vô liêm sỉ. Hắn nhảy lên trong hư không, dùng tu vi cảnh giới võ đạo miễn cưỡng ngừng kết lại. Sau khi trải qua kinh ngạc ban đầu, giờ đây Lâm Bắc Thần ý thức được là có chút phiền phức. Quy tắc xuất hiện vấn đề chắc chắn là trò quỷ của cái đồ chó nhật vệ danh thần kia. Mà cái mình gặp phải tuyệt đối không phải thường lệ. Nếu như sau khi thắng trận không thể rời khỏi kết giới chiến trường, vậy chẳng khác nào là Vân Mộng Thành tìm được 6 người có khả năng đánh nhau nhất thì đều bị vây trong kết giới của chiến trường này mà những tiểu tỷ tỷ chống đỡ thần điện thì nghĩ thế đây lâm bắc thần cảm thấy ra đầu tê dại thôi xong con ong mình tự cho mình là thông minh sắp hại tới mạng người rồi. cho nên trước đó Tần chủ tế bảo mình ở lại thần điện đừng có ra chiến trường thực tế sớm đã dự đoán được là đối phương có khả năng giở trò bẩn thỉu vì vậy mà giữ mình lại để làm lá bài tẩy sau. ôi lâm bắc thần càng nghĩ cái đầu càng phình to hắn thôi động từ điện thần kiếm lần nữa chém về phía màn sáng kết giới kia ở tiểu tây sơn xảy ra chuyện gì vậy tướng quân lưu mẫn của tân tân vệ dẫn theo người vội vàng chạy tới chân núi hắn nhìn mười mấy vị tân tân vệ mặc áo giáp còn sót lại cả người đẫm máu tươi khiến trong lòng hắn dâng lên cảm giác chẳng lành hắn quát hỏi những người khác đâu đại nhân một nam tử cảnh giới võ đạo à tùng à, võ đạo cái này lại không nói rõ nhỉ? mặc áo giáp đặc chế làm đội trưởng thất hồn lạc phách dầm một cái quỳ xuống vừa khóc vừa nói trên núi có một con ma thú nhưng huynh đệ khác đều rơi vào trong đó bọn họ chết vô cùng thảm thiết cái gì lư mẫn hít vào một hơi khí lạnh trầm giọng quát hỏi đội trưởng kia nhị vệ tất cả có hai trăm người mà không bắt được một con ma thú xong là ma thú gì là một con gấu bạc rất nhỏ nó xảy ra biến dị có thể thiết lập cặp bẫy kịch độc còn có thể khống chế lực lượng phong hệ còn có sức lực vô tận và vô cùng hung tàn chỉ huy sứ chử trình sử dụng kế vây chặt nó bọn họ đích thân ra tay giao thủ với con gấu nhỏ đó nhưng chỉ với một quyền hai người đã bị đánh chết tướng quân con gấu con đó cực kỳ hung hãn tiểu đội trưởng khóc lóc nói trong lòng lưu mẫn khẽ động quân chế của đế quốc là mười người một đội mười đội một vệ mười vệ là một tiểu đoàn mười tiểu đoàn là một bộ mười bộ là một quân binh lực được phái đến đây tranh cướp huyền thạch khoáng mạch tổng cộng có hai bộ với hai trăm người hai trăm người này đều là tinh nhuệ trong chiến sĩ của tân tân lĩnh Mà hai thị vệ cấp chỉ huy sứ là Trử Nhân Vương và Trình Ngư Long đều là cao thủ cấp bậc đại tông sư, bọn họ đều có kinh nghiệm vô cùng phong phú, trừ phi gặp được ma thú ở cấp bậc vua thú, chính diện nghiền ép, bằng không sao có thể bị một quyền đánh nát cả hai. Bé gấu trúc màu bạc sau, đây là ma thú gì vậy? Gấu Nguyệt Ngân của vùng đất tuyết à, hay là gấu trắng sấm sét? Hai ma thú với huyết thống họ gấu này đều có thể sinh ra vua thú, nhưng nếu chỉ là ấu thể thì không chắc có lực lượng kiểu đó lẽ nào do địa bàn trên núi tiểu tây sơn thôn vệ được quyền thạch khoáng mạch nên xảy ra biến dị chăng nếu là như thế thì lại là chuyện tốt gấu con vẫn có khả năng dạy bảo nếu như bắt được nó thì cứ ký kết khế ước thu nhận làm chiến sủng để bồi dưỡng nghĩ tới đây hai mắt lư mẫn sáng lên tiểu cao ngươi lập tức đi bẩm báo việc này cho lính chủ đại nhân một giờ sau mời lính chủ đại nhân phái binh lực qua đây tiếp ứng hắn dặn dò tên thị vệ bên cạnh Thị vệ kia lập tức xoay người lao đi như điện đi theo bản nướng vào túi bắt gấu cướp khoáng lư mẫn vô cùng tự tin và nói bên ngoài trăm mét quang tương ẩn nấp cơ thể đang đứng trên tán của một cái cây nói liếc nhìn đám người này tiến vào trong núi trên khuôn mặt vốn dĩ đáng yêu thật thà kia liền dần hiện lên thần sắc giận dữ những con thú hai chân đáng ghét này do ngó khoáng thạch của chủ nhân thì cũng thôi vậy mà còn nói đánh mình thanh sinh vật là đê tiện như con gấu kia thật đúng là không thể tha thứ trong đôi mắt của quang tương hừng hực lửa giận Nó từ trên cây nhảy xuống tay chân mở ra giống như một con sóc bay lượn trên không trung, im hơi lặng tiếng và càng thêm linh hoạt, đánh đu giữa các lùm cây. Hãy đón nhận sự trừng phạt của ta đi, cái đổ hai chân ngu xuẩn kia. Sát khí trong lòng của thổ phát thử vương ầm mầm vận chuyển. Trong vân mộng thành tại học viện sơ cấp số 3, 500 binh sĩ của năm vệ bảo vệ học viện số 3 chỉ vào chứ không thể ra một vài giáo viên trong học viện bởi vì không giỏi bàn cãi kết quả đều bị đánh cho bị thương sau đó trói lại áp chế quỳ ở cổng trường còn có một vài học viên trẻ tuổi khí thịnh nhịn không được xông ra lý luận với đám người cuối cùng cũng bị đánh bị thương tất cả đều bị trói cửa chính của học viện có một quán trà tại vị trí cửa sổ lầu hai có một nam tử trung niên mặc quần áo vải với gương mặt đỏ bừng thân hình ông ta vừa uyển chuyển vừa cứng như thép vô cùng uy nghiêm tay trái chấp sau lưng tay phải giơ trước ngực Chỉ thấy trong lòng bàn tay chơi đùa một đôi sỏi đá bằng phỉ thúy lục bích, sỏi đá chuyển động mà không hề phát dâm thanh, bóng loáng phát sáng. Người này chính là một trong bốn người có quyền thế nhất tại phòng ngữ hành tỉnh ngày nay, ngoại trừ tỉnh chủ, đó là tân tân lĩnh chủ Niếp Viêm. Trên người ông ta mặc quyền giáp với sát khí cực nặng, trong đôi mắt mở ra ẩn hiện tia sáng, vừa nhìn đã biết đây là một nhân vật lợi hại, sát phạt quả đoán, thủ đoạn độc ác. Đứng sau lưng Niếp Viêm là bốn nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp. Tất cả đều là con trai của hắn. Bọn họ không giống với Niếp Phủ Quang đã chết dưới tay Lâm Bắc Thần. Bốn đứa con trai này đều là cao thủ võ đạo, văn võ song toàn. Cũng chính là bốn tướng quân mán tin tưởng nhất. Phụ thân, bây giờ công điện nghiệm thần vẫn chưa kết thúc. Ngài lại nhìn chúng. Đám liên sơn sao? Người con trai thứ tư không kìm được nghi ngờ trong lòng. Hắn lên tiếng hỏi Niếp Viêm. Trực tiếp ra tay với học viện số 3. Mới chính là biểu hiện hoàn toàn Nghiêng về phía vệ danh thần Niếp viêm quay người nhìn về phía đứa con trai thứ tư Hòn sỏi lục bích trong tay ông ta Im lặng chuyển động, thản nhiên nói Đại trận sư Liên Sơn tinh thông 68 trận pháp Từng trận pháp đều có chỗ tinh diệu Tranh đoạt tạo hóa của trời đất Được gọi là trận sư hạng nhất Tại thiên thảo hành tình Tương truyền hắn đã bước vào cảnh giới niệm trận sinh <cười> Nói đến đây niếp viêm nở nụ cười Không rõ ý vị Ông ta tiếp tục nói mà sau lưng của liên sơn tiên sinh còn có vệ gia của thiên thảo hành tỉnh là thế gia trăm năm với nội tỉnh thâm hậu vệ danh thần còn là thiên kiêu hiếm thấy gia nhập vào bạch vân thành tiến vào thần điện khí tượng đã thành có rất nhiều người đều nói hắn sẽ là vệ tướng thứ hai nhưng theo ta thấy thì dã tâm quán không chỉ dừng lại ở vị trí thừa tướng đâu thiên thảo vệ thị nhất mạch ngày nay giống như lửa lấu thêm dầu phát triển mạnh mẽ có thiên tài có gia thế có cả anh tài nữa thế lực như thế với viễn cảnh tươi sáng Đúng là khiến vô số tông môn lớn nhỏ cường giả tán tu, người không có ý chí và thế gia có dã tâm cùng với những tàn dư kéo dài hơi tàn của triều đại trước đều phải tranh nhau chạy sang bên đó. Nhưng mà những kẻ nóng vội này, bọn họ không biết rằng trong vân mộng thành còn có một nữ nhân tên là Tần Liên Thần. <cười> Năm đó nữ nhân này đúng là kẻ đã từng giết thần, mọi thứ mà vệ thị có được chưa chắc có thể ngăn được một kiếm của nữ nhân này đâu. Niếp viêm nói đến đây liền xoay người đứng trước cửa sổ nhìn về phía cổng trường xa xa, nơi đó lại xảy ra tranh cãi. Mấy giáo viên không tin tả mà ngoại đạo cùng các học viên xông ra muốn lý luận với đám người kia, dường như muốn cứu những người bị trói. Kết quả bọn họ lập tức bị cao thủ trong quân đội đánh cho đầu rơi máu chảy, xương cốt đứt gãy, phẫn nộ gào thét, sau đó là bị thẳng tay đánh cho lệch mặt, rớt cả hàm răng, rồi trói tất vào một chỗ. Cụ thân, nếu tần liên thần khủng bố như thế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 Dường như ngay lập tức hắn nghe thấy ý nghĩa, bên ngoài lời nói của phụ thân, nhưng hắn vẫn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại nói, cơ mà không phải tần liên thần đã từng giết thần sao? Nói xong câu này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn đánh, mỗi lần phụ thân bị hỏi cho đến mức phiền phức thì sẽ trực tiếp đánh hắn một trận. Nhưng khiến hắn tò mò chính là lần này phụ thân không hề ra tay đánh hắn mà thản nhiên nói. Nói chính xác hơn thì là đã từng giết thần, ngụ ý chính là không đại biểu cho việc bây giờ có được năng lực giết thần. Người con thứ tư cau mày lại, hắn tiếp tục lý luận tranh cãi, đã từng giết thần là đại biểu cho sự không chắc chắn, Niếp thị chúng ta là một trong các đại lãnh chủ của đế quốc, binh hùng tướng mạnh cần gì phải mạo hiểm sớm như vậy, cứ đi cược một cơ hội. Cơ hội đó thôi sao? tại sao không chờ đến khi Bốp. Niếp Viêm xoay người tóm lấy đứa con trai kia đánh cho một trận, cho ngươi hỏi này, cho ngươi hỏi này, sao ngươi lại hỏi nhiều vấn đề thế hả? Ai da, cha dừng tay đi, ta biết sai rồi. Hai cha con nhà này trong nháy mắt xóa bỏ đi thiết lập nhân vật. Ba người con trai khác đứng bên cạnh coi như mù không nhìn thấy, ánh mắt rời khỏi chiến trường. Sau một lát người con thứ tư bị đánh cho mặt mũi tím bầm. Biết sai chưa? Nhi tử biết sai rồi, cơ mà cha, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đó. Ta biết sai nhưng ta không sửa, ta vẫn còn tái phạm. Nếu như Lâm Bắc Thần ở đây mà nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên cho một nút like để khen ngợi tên này thật là da dày thịt béo mà nếp viêm thì cũng không tiếp tục ra tay nữa vì lãnh chủ tân tân quyền cao chức trọng này tiếp tục đùa nghịch hai hòn sỏi bích lục trong tay hắn nói với nhi tử kia người nhớ kỹ đó đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi so với việc là dệt hoa trên gấm thì luôn làm dễ cảm động lòng người khác hơn chiến tuyến trước khi thắng bại phân rõ gọi là tòng long mà chiến tuyến sau khi thắng bại đã phân thì gọi là đầu hàng người con thứ tư lẩm bẩm sao ta luôn cảm thấy Phụ thân có lời chưa nói hết Niếp viêm cười nói Từ hôm nay trở đi con sẽ có tên Hả? Đứa con trai thứ tư trở nên ngây ngốc Ba người con trai khác vốn vô cùng bình tĩnh Ở bên cạnh Trên gương mặt cũng xuất hiện thần sắc cực kỳ chấn động Niếp thị có một quy tắc kỳ lạ Được lưu truyền từ mấy trăm năm nay Đó chính là môn hạ sinh ra con nối dõi Nếu là con cháu ăn chơi chắc tán Thì sẽ do mẫu thân ban tên Nhưng công tử ăn chơi chắc tán đó Mặc dù được hưởng thụ sự che chở của niếp Thị. Có địa vị quyền thế nhất định, nhưng sẽ không được ghi tên vào gia phả. Sau khi chết cũng chỉ có thể tiến vào mộ sườn, xem như là sớm bị vứt bỏ. Ví dụ như Niếp Phù Quang đã chết trong tay lâm Bắc Thần, mà con nối dõi chân chính có thể tạo nên thì lại không có tên. Chỉ có xếp theo thứ tự lớn nhỏ, chỉ khi được sự đồng ý của gia chủ thì mới được ban tên, coi như đã trở thành thành phần cốt lõi của Niếp Thị, được công nhận là huyết mạch thực sự. Niếp Gia hiện tại còn nối dõi thế hệ này của gia chủ thì người con thứ tư là kẻ thứ hai được ban tên. Nghe thấy lời này của phụ thân, toàn thân đứa con thứ tư trở nên ngây ngốc. Đây có coi là đánh một trận rồi cho ăn trái táo ngọt hay không? Đâu chỉ là trái táo ngọt thôi đâu, mà là cả một tòa núi đường thì có. Từ nay về sau tên của người sẽ là Niếp mặc Ngôn. Niếp viêng không quay đầu, mà dùng tông giọng nhẹ nhàng nói. Trong mắt ba người con khác lộ ra nét ngưỡng mộ, bọn hắn còn chưa có tên của bản thân đâu. Cái tên này. Trên chán người con thứ tư, lặng lẽ rủ xuống một hàng sọc đen. Vâng. Đà Tạ phụ thân đã ban tên. Niếp Mặc Ngôn vội vàng quỳ xuống tạ ân. Đúng lúc này bên ngoài cửa sổ lại truyền đến âm thanh náo nhiệt. "Ân, các người đến đó xem đi." Niếp Viêm vô cùng kinh ngạc, ông ta nói với bốn đứa con. Bốn nhi tử cùng nhau qua đó nhìn về phía cửa học viện sơ cấp số 3, chỉ thấy một thiếu niên tầm 16-17 cùng với ba nam tử trung niên mặc quần áo như là giáo viên của học viện số 3, bọn họ từ bên ngoài xông vào đang tranh chấp với quân đội của tân tân vệ ở cổng trường, mới chỉ nói được vài câu đã xảy ra xung đột lần này chịu thiệt là bên quân đội thực lực của ba nam tử trung niên đó nằm ngoài dự đoán vậy mà lại không ai ngăn cản được bọn họ ra tay cứu những giáo viên và học viên bị trói kia đặc biệt là nam tử trung niên với đôi mày rậm trong ba người đó gương mặt quán giận dữ ra tay ác liệt song quyền cứng cáp bẻ gãy binh khí trong nháy mắt đã khiến vô số binh đao vỡ nát ngay cả tướng lĩnh liễu tam nguyên cấp tiểu đoàn dẫn đội có tu vi đại võ sư đỉnh phong kia cũng bị một quyền của người này đánh gãy song kiếm bay ngược ra ngoài mười mấy mét Toàn thân đều là máu, đứng dậy không nổi Đổ chó chết Mấy đổ tiện dân của viên sơ cấp số 3 Muốn tạo phản hay gì Người con thứ 6 vừa tức giận vừa kinh ngạc nói Phụ thân, để ta đi thu thập Mấy đổ tiện dân này Người con thứ 7 chủ động xin chỉ thị Ai biết nếp viêm lại lắc đầu Về mặt bình tĩnh, không cần Chỉ xem thôi là được Hả? Xem thôi Mấy người con trai đều có chút bất ngờ Phụ thân nổi tiếng là kẻ bao trao khuyết điểm Trước giờ đều không phải là người có tính tình tốt Bây giờ lại để yên cho mấy giáo viên nhỏ nhoi này gây sự sao? Niếp viêm nói. Lão Tứ, ngươi nói đi. Niếp mặc ngôn suy nghĩ chốc lát rồi nói. Con trai quan sát thấy ba giáo viên trung niên đó thực lực rất mạnh, chiến lực thuộc cấp bậc tông sư. Binh lực của chúng ta trong thành không đủ sức đối phó với bọn họ. Nếu vây công chính diện sẽ bị tổn thất nặng nề. Niếp viêm gật đầu, ông ta tương đối hài lòng với câu này. Tính tình đối với cường giả mà nói thì phải là phong thái, đối với kẻ yếu mà nói thì phải dám chết. Niếp viêm đang nói bỗng dưng ngừng lại Dưới lầu có một thân ảnh vội vàng chạy lên Quỷ bối bẩm báo Khởi bẩm đại nhân Ở tiểu Tây Sơn xảy ra sự cố Lưu Tướng Quân đã dẫn mình tự mình qua đó để công núi Người này chính là thị vệ thân tiến tiểu cao Bên cạnh lưu mẫn Hắn cẩn thận nói hết những việc đã xảy ra bên tiểu Tây Sơn Niếp viêm nghe xong im lặng Không nói lời nào Khác với lão giả ăn chơi Hải An Vương Chỉ biết báo thù cho đích tôn Không nên thân dư vạn lâu kia thì Niếp Viêm đến Vân Mộng Thành hoàn toàn không phải là vì báo thủ cho đứa con trai Niếp Phủ Quang. Cái loại công tử ăn chơi chắc táng không có chút tác dụng nào, cho dù có chết đến chục người hắn cũng chả đau lòng. Dựa vào trạng thái cơ thể và địa vị của hắn, muốn con trai bất cứ lúc nào, thì cũng có một đống nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp đến hầu hạ, chỉ một tháng thôi là có thể tạo ra mười mấy hạt giống. Cho nên lần này hắn ta không tiếc điều động đại quân, mục đích đến Vân Mộng Thành, ngoại trừ việc đưa một ít đầu danh trạng ra thì mục đích quan trọng chính là mạch khoáng huyền thạch ở tiểu tây sơn nhân cơ hội cuối cùng chưa giải quyết xong từ bỏ cướp bóc vớt vát được bao nhiêu thì kiếm được bấy nhiêu cuối cùng đương nhiên là phải chia sẻ ra một ít cơ mà bản thân cũng sẽ đạt được thu hoạch kha khá ngược lại về việc lưu mẫn cực kỳ quan trọng ấu thể gấu trúc kia đối với nếp viêm mà nói không có chút sức hấp dẫn nào chỉ là một con thú con mà thôi cho dù lớn lên có thể trở thành vua thú thì đã sao Còn không phải là chiến lược ngang tầm với cường giả, cấp bậc võ đạo tông sư thôi à? Chỉ cần có đủ huyền thạch thì có thể chiêu mộ và bồi dưỡng rất nhiều võ đạo tông sư chân chính thuộc về Niếp Thị. Đâu phải là thứ mà một con vua thú có thể so sánh. Suy tư trong chốc lát, ông ta liếc nhìn bốn người con, Lão Tam, Lão Lục, Lão Thất, ba người các ngươi mỗi người dẫn theo một vệ tình nhuệ. Đừng có tiến công chính diện mà hãy phóng độc và dùng hỏa để san bằng cả tòa học viện này cho ta. Ba người kia lập tức trở nên vui mừng, cả ba vội nói, vâng, thưa phụ thân. Niếp viêm sau khi suy nghĩ là dặn dò một câu, nhớ kỹ, đừng có giao chiến chính diện với ba đại tông sư kia. Thế lửa, lên cùng với nhau thì lập tức tản ra, chỉ cần cho mấy người này, ghi nhớ sâu thêm một chút. Sau đó ông ta quay đầu mà nói, lão tứ, theo ta đến tiểu Tây Sơn. Hắn dẫn theo Niếp Mạc Môn và tiểu đội trưởng, tiểu cao rời khỏi quán trà. Ở trong trạm xe ngựa, Giang tự lưu nước mắt tràn mi Đại ca, hắn liếc nhìn hình ảnh Chu Bích Thạch bị lửa thiêu cháy cả người chết đi, bây giờ hắn cũng cảm ứng được ràng buộc linh hồn mà lúc ban đầu lập thệ và giây phút này được cởi bỏ xiềng xích đã hoàn toàn biến mất, rằng tự lưu còn chưa rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, thì hắn giống như một con rối cuối cùng lại có được tự do. Từ khi trở thành một trong tứ đại kiếm nô, người chăm sóc hắn nhất chính là Chu Bích Thạch, rất nhiều việc hắn không bằng lòng đi làm đều được Chu Bích Thạch làm thay, rất nhiều mệnh lệnh hắn không muốn chấp hành Chu Bích Thạch cũng thay hắn kết thúc đối với hắn mà nói thì Chu Bích Thạch vừa là thầy vừa là cha lại vừa là bạn một người rất quan trọng trong sinh mệnh như thế và lúc hắn kết thúc mạng sống lại liều mạng đánh đổi việc linh hồn bị ma diệt vì hắn mà giải trừ xiềng xích linh hồn hắn từng hỏi Chu Bích Thạch rằng tại sao lại giúp đỡ hắn như thế câu trả lời của Chu Bích Thạch rất đơn giản ta nhìn thấy bóng dáng của bản thân trên người ngươi thời gian mãi mãi không thể quay trở lại cho dù là võ đạo đại tông sư hay là bách tính bình dân chỉ cần già đi thì đều rất dễ hoài niệm chuyện cũ Chu Bích Thạch từ một nhân vật nhỏ bé mà tranh giành thành đại tông sư thì đã trải qua rất nhiều con đường lầm lạc và cũng bỏ lỡ rất nhiều người. Có lẽ ông ta đối xử tốt với Giang Tự Lưu chỉ là vì muốn bù đắp cho những chỗ bị thiệt thòi của bản thân trong quá khứ. Nhưng đối với Giang Tự Lưu mà nói thì đó là một loại ấm áp không thể dùng từ ngữ để hình dung. Giang Tự Lưu vừa rơi nước mắt vừa liếc nhìn mãi cho đến khi trông thấy ở trên hình chiếu thần lực giữa không trung thân hình của Chu Bích Thạch bị ngọn lửa màu bạc thôn phệ, hoàn toàn biến mất trong trời đất mối thù này ta nhất định phải báo hắn nhìn chằm chằm vào người trùm mặt nạ đỏ mang theo ngân diễm kia khắc sâu cảnh tượng này vào trong đầu giang tự liêu biết người này là bằng hữu của lâm bắc thần nhưng đáng tiếc bạn của bạn lại phải trở thành kẻ thù hắn ngồi giữa chạm xe bình tĩnh nghĩ ngợi một lúc sau đó quay người rời khỏi rời khỏi vân mộng thành này hắn muốn giết chết nam tử đại tông sư trùm mặt kia cho nên hắn không thể tạo ra cánh tay kim loại mà lâm bắc thần muốn về phần một vạn kim tệ đã giao dịch kia coi như là tiền bồi thường cho việc vào trận đấu sinh tử trên lôi đài lâm bắc thần giữ lại mạng cho hắn còn cả lâm bắc thần đã cứu hắn trên tiểu tây sơn nữa mặc dù dùng kim tệ để trả nợ tình cảm nhưng đối với kẻ có của trong nhà như lâm bắc thần thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả lần sau gặp lại cũng không biết là thù hay bạn đây bên ngoài vân mộng thành giang tự liêu quay đầu nhìn phương hướng về núi thần điện ngọn núi vẫn còn ở đó hy vọng ngươi có thể chiến thắng Hắn thở vào một hơi rồi xoay người dứt khoát rời đi. Thân ảnh Giang tự lưu dần biến mất trong làn hơi nước xa xăm. Chuyến đi đến Vân Mộng Thành này đã để hắn mất đi tất cả, nhưng lại có được một thứ là tự do. Tại chiến trường kết giới số 4, ầm, thân hình của hỏa thần vệ nổ tung giữa hư không cuộc chiến hạ màn. Thời gian của trận đấu kéo dài hơi lâu, cơ mà cuối cùng cũng dựa vào cường giả thần bí trợ lực của Vân Mộng Thần Điện mà giành được thắng lợi để mà kết thúc. Kết giới chiến trường thần dụ số 1, Đinh Tam Thạch đứng trên mặt đất, liếc nhìn màn sáng kết giới, trên gương mặt xuất hiện vẻ nghi ngờ và tức giận. Sau lưng là thi thể của đối thủ, trận đấu đã kết thúc. Cấm chiêu quyết đấu, tứ kiếm của Đinh Tam Thạch càng tăng thêm phần thắng. Cơ mà ông ta bị đối thủ làm bị thương, trên người có nhiều chỗ còn chảy máu đầm đìa đặc biệt là vết thương trên cánh tay trái, sâu chừng cỡ một ngón tay, gần như xé rách cả người ra. Vậy mà lại gian lận trong kết giới chiến trường này, lại chỉ có thể vào không thể ra đinh tam thạch kít sâu một hơi nhìn phía bầu trời bởi vì kết giới chiến trường mà không thể nhìn thấy liên sơn tiên sinh trong tay cầm thần dụ có điều hắn biết bây giờ đối phương chắc chắn đang từ trên cao nhìn xuống việc này đã vi phạm quy tắc về công điện nghiệm thần liên sơn mau mở kết giới ra đinh tam thạch tức giận quát lên ở thế giới hiện thực giữa không trung trên gương mặt của liên sơn tiên sinh hiện lên một tia hối hận sau đại chiến trường thì vân mộng thần điện giành được năm trận thắng khiến người ta bất ngờ Chỉ có dạ vị ương trong kết giới thần dụ số 3 là vẫn đang chiến đấu chưa phần thắng bại. Chuyện này đối với lực lượng, vệ thị nhất hệ không khác gì một vụ tổn thất nặng nề không thể tiếp nhận. Nhưng mà còn may, mọi việc đều đang nằm trong sự khống chế. Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra làm cho các dân chúng quan sát trận chiến phát ra từng đợt hoan hô. Dân chúng của Vân Mộng Thành cảm thấy lời cầu nguyện thành kính của bản thân cuối cùng đã phát huy tác dụng. Mọi chuyện đều phát triển theo hướng có lợi cho Vân Mộng Thần Điện. Võ giả đến từ các nơi cũng phải kinh ngạc về sự cường đại của vân mộng thần điện. Cuộc chiến công điện ngậm thần này là một cuộc chiến sinh tử tụ tập toàn đại tông sư với quy mô lớn trong gần 10 năm qua của đế quốc. Nội tình của vệ thị thì khỏi phải nghi ngờ, thế nhưng bọn họ vẫn bị nghiền ép. Ngoại trừ trong kết giới chiến trường thần dụ số 3, mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, Năm đại chiến trường khác đều kết thúc bằng việc cao thủ của vệ thị thất bại. Mà chiến trường số 3 kia cường giả thần bí bên vệ thị cũng không chiếm được thế thượng phong Chỉ đấu ngang tay với dạ vị ương khiến mọi người kinh ngạc chính là mỹ thiếu nữ bước ra từ vân mộng thần điện thực lực bùng nổ mạnh mẽ của nàng đúng là làm cho người ta nghe thấy phải rùng mình từng bích hình chiếu thần lục dần dần bị dập tắt trận đấu kết thúc màn hình biểu thị tắt ngúm hình ảnh sau đó mọi người vẫn chưa được thấy cũng không được tiết lộ ra cho nên sự phát triển của thế cục rơi vào trong mắt đám dân chúng đương nhiên là xu thế chiến thắng kết thúc rồi thắng rồi thần điện của chúng ta chiến thắng ta biết ngay mà kiếm chi chủ quân miệng hạ sẽ không vứt bỏ vân mộng thần điện đâu tốt quá rồi thần quyến giả lâm bắc thần của chúng ta còn chưa ra tay mà kết cục đã định ha <cười> ha, tiếng hoan hô của dân chúng như đại dương gào thét ầm uhm. giữa không trung vang lên từng tiếng sấm sét trầm thấp mây đen cuồn cuộn như biển cả tối đen treo trên bầu trời nó đang không ngừng tập hợp lại kèm theo âm thanh của tiếng sấm chính là từng tia chớp như ẩn hiện trong tầng mây đen không phải chứ lại sắp mưa rồi sao? năm nay làm sao thế nhỉ lẽ nào là thần long giận dữ lại mưa rồi vân mộng thành sắp biến thành vân mộng trạch tiếng hoan hô của đám người dân lẳng lặng lắng xuống cả đám đồng loạt ngơ ngác nhìn bầu trời cao tất cả mọi thứ đều cho thấy rằng sắp có một trận mưa lớn trút xuống chúng ta chờ tiếp đi phải chờ đến khi công bố thắng lợi cuối cùng đúng vậy dính một chút mưa thì tính là gì chờ tiếp đi tần chủ tế của chúng ta chắc là rời khỏi kết giới rồi nhỉ mọi người vô cùng cầu khẩn cho tần chủ tế Để thần nghe được âm thanh của chúng ta đi Vô số quan viên phú hộ trong thành giờ phút này đều đứng hết cả lên Đám thương nhân triệu chắc ngôn cũng đồng loạt hiện thân Đứng trong đám dân chúng cùng nhau cầu phúc cho Vân Mộng Thần Điện Trước đó bọn họ còn có nhiều e ngại con điều vào giờ phút này thắng lợi của Vân Mộng Thần Điện đã ở ngay trước mắt Làm cho những thương nhân sinh trưởng ở Vân Mộng Thành Cho dù trong lòng còn có vài điều nghi ngờ thì cũng kiên quyết ra trận Quyết định bày tỏ lập trường của bản thân trái ngược với bên này chính là đám người hải an vương bọn họ hy vọng nhìn thấy cảnh tượng bên kia bị nghiền ép đúng là cũng nhìn thấy cảnh tượng nghiền ép thật chỉ tiếc kẻ bị nghiền ép lại không phải kẻ thù trong lòng hải ân vương tuôn trào giận dữ một khi vân mộng thành rằng được thắng lợi thì bản thân có kết cục gì ông ta biết rõ lúc này đây một vị thị vệ mặc áo xám ghé vào tay ông ta thấp giọng nói mấy câu gương mặt hải an vương lập tức lộ vẻ bất ngờ người đâu ông ta phản ứng lại qua môi hàm chứa nụ cười quát lớn theo ta lên núi tạ lỗi với chư vị tế tư của vân mộng thần điện ông ta dẫn theo mười mấy vị hộ vệ đi về con đường lên núi chúng ta cũng đi tạ tội đi đi bái kiến tế tư trong các võ giả quan sát chung quanh có gần trăm người đồng loạt hét lên dáng vẻ cực kỳ ăn năn mang theo bình khí lên núi mà những bộ đội tần tần lĩnh duy trì trật tự hàng ngũ nhìn thấy những người này qua đây dưới sự ra hiệu của vị sĩ quan trả tuổi kia thì liền mở một con đường cho đám người hà an vương đi qua dọc theo đường núi nhanh chóng tiến về phía vân mộng thần điện Có thể lên núi xong, Mấy người triệu chắc ngôn thấy vậy trong lòng cũng vui mừng Đại thắng của vân mộng thần điện ở ngay trước mắt Bây giờ lên núi vừa khéo lộ mặt Trước đám người tế tư Vậy thì chúng ta cũng đi Đến trước tượng thần của kiếm chi chủ quân Mà cầu khẩn tạ ơn Đúng, <cười> chúng ta đều đi cả đi Đây cũng là việc lớn mà Đám dân chúng cũng sôi nổi hẳn lên Lo lắng đề phòng hơn Mười ngày giờ đây cuối cùng có thể an tâm Đám người đó đổ xô vào con đường lên núi Nhưng mà đứng lại Bộ đội tân tân lĩnh bảo vệ, ngọn núi căn bản là ngăn cản đường đi của đám dân chúng. Người nào vượt qua vạch cấm liền giết, vì quân lính thủ lĩnh kia nét mặt lạnh nùng trong mắt còn mang theo sát ký, trường kiếm tuốt cho khỏi vỏ chỉ vào đám người, không cho phép nghi ngờ. Cấm lệnh vẫn chưa được loại bỏ, vậy nên các người không thể lên núi. Đám dân chúng vô cùng kinh ngạc, xảy ra chuyện gì, dựa vào cái gì chứ? Đúng vậy, đám người Hải An Vương cũng đã lên núi cả rồi, dân chúng cảm thấy phẫn nộ và hoang mang, tình cảnh trở nên phấn khích Sĩ quan kia lạnh lùng nói, bản tướng không có nghĩa vụ phải giải thích với các ngươi. Tận này không công bằng, một thiếu niên mặc đồng phục cọc viện sơ cấp, quốc lập, hoàng gia, gương mặt mang theo sự tức giận. Vân mộng thần điện là thần điện của người vân mộng chúng ta, dựa vào đâu chúng ta không thể lên đó, mà bọn chúng có thể lên. Thiếu niên đó còn chưa dứt lời, soạt một tiếng một đạo kiếm quang lóe lên, trương gương mặt của thiếu niên học viên sơ cấp kia. Thần sắc không dám tin tưởng, hắn liếc nhìn trường kiếm cắm ở trước ngực mình, rồi nói, ngươi... Tên sĩ quan lệnh lùng rút trường kiếm ra, một phát đá ngã học viên kia, cái đó bổ thêm nhát nữa. Thiếu niên nằm trong vũng máu, không còn một chút hơi thở nào. Ok, đến cái đoạn này chính là cái điều mà mình không muốn thấy nhất ở câu chuyện. Đấy là luôn luôn chiến tranh xảy ra thì nhân đen sẽ là người bị hại. Cái thằng thiếu niên đấy chắc chắn là chết, sợ rằng không chỉ có mình nó đâu. Cái đám dân đen sông lên núi thì chắc chắn là cũng sẽ có nhiều người chết. Còn cái đám người lên núi bảo là xin lỗi các thứ là bố láo hết lên để nó tấn công và cái bọn tế tư không nằm trong chiến trường ấy. Bởi vì cao thủ bị vây trong kết giới hết rồi, không có ai chống cự. Vậy thì các bạn hãy đoán xem có nhân vật phụ nào mà thân với nhân vật chính bị giết hay không. Nhưng mà mình nghĩ là thực ra để cho một hai nhân vật phụ chết còn đỡ hơn là dân chúng bị chết. Không biết tại sao nhưng mình có cảm giác như thế. Thôi thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.